các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày tám tiếng, mở phòng mạch tư cạnh tranh nhau. Em em thấy thế nào? Làm công chức thì ít lo, một năm 7 80 là dưng quá rồi. Mẫu gật đầu nhưng không nói gì. Ngày càng mới qua chạy đôn, chạy đáo tìm chỗ nội trú. Chính Ngọc cũng nói mãi với chàng câu này. Lúc đó Ngọc chỉ mong chồng được trở lại nghề cũ khỏi làm cu li. Tháng kiếm vài ngàn là mãn nguyện lắm rồi Nhưng khi ước mơ của Ngọc đã thành sự thật Mẫu ra trường thì chính Ngọc đòi mở business Đòi mở phòng mạch tư Và hối chồng cắm đầu cắm cổ làm gần chết để kiếm tiền Lý do là vì nhu cầu người ta càng ngày càng tăng Và quan trọng hơn nữa Là Ngọc không thể cho phép mình Thua kém các bà bác sĩ khác trong thành phố Đôi lúc Mẫu lấy làm tiếc Ngày đó đã không thu băng lời của Ngọc nói, để bây giờ mở ra cho Ngọc nghe lại và thấy sự đổi thay của mình. Bây giờ lại đến lượt Cúc cũng nói y như Ngọc ngày trước. Này mai nếu chàng lấy Cúc, chàng hiểu rồi Cúc có biến tính hay không? Bản thân mẫu thì vốn không ưa kèn cửa một cách thái quá, anh chỉ mong làm bệnh viện hoặc dù răm ba đồng nghiệp đồng hương mở chung một clinic chia nhau mà làm, hà năm có thì giờ đi đây đi đó. Nhưng dòng đời xô đẩy lại có ngọc hối thúc sau lưng Anh không dừng chân được Thì cứ nhìn vụ gian lạn y tế bên Cali Thì thấy sức cuốn hút của đồng tiền Nó mạnh mẽ đến cỡ nào Có những ông bác sĩ một năm Đã kiếm cả vài trăm ngàn Mà vẫn chưa thấy đủ Vẫn cứ mang khai thêm Để đến nỗi bị còng tay hay rút giấy hành nghỉ Bất giác mẫu mỉm cười bảo khúc Em nhớ những cái lời em nói với anh ngày hôm nay nhé Em nhớ nhé Cúc nghiêm nghỉ đáp Anh chế biết tính em đấy Trước sau như một không bao giờ thay đổi Và nàng mỉm cười thêm Với lại em, em tự ái lắm Thế mà lỡ nói ra điều gì Thì dù sau này có tiếc đức ruột Em cũng để bụng chứ không nuốt lời Không sửa đổi Anh nhớ hộ em điều đó nhé Mẫu nhìn Cúc ngạc nhiên về câu nói của nàng Càng ngày chàng càng nhận ra Cúc có nhiều đặc điểm Mà chàng cảm phục Chàng ngồi với Cúc khoảng hơn một tiếng đồng hồ rồi ra về. Cúc đang cô đơn nên dù chàng nán lạ nhưng Mẫu nhìn đồng hồ và dứt khoát cáo từ. Dù rằng nghĩ đến Ngọc, Mẫu thấy lòng rất rầm rưng. Cúc đã nhận lời đi như đó với chàng, có nghĩa là cuộc đời chàng sắp bước sang một khúc rẽ rất quan trọng. Ngày hôm ấy, khi Mẫu ra phòng mạch thì ở nhà Ngọc tiến hành một vài thủ tục khẩn cấp để cứu vãng tình thế. Câu chuyện bác sĩ mẫu có mồ hoặc bác sĩ mẫu sắp bỏ vợ được loan truyền thật nhanh trong cộng đồng trở thành một đề tài khá hấp dẫn mà đám đông thích thú bàn tháng. Dĩ nhiên ở thành phố này, chuyện vợ chồng chia tay nhau là bình thường, biết bao nhiêu gia đình đã đổ vỡ. Nhưng sở dĩ thiên hạ nhắc đến mẫu nhiều hơn là bởi vì hai lý do. Thứ nhất, mẫu là một khuôn mặt nổi được đánh giá cao về nghề nghiệp cũng như địa vị xã hội. Quan trên trong số người ta trông vào Thứ hai quan trọng hơn là từ trước đến nay tập thể người Việt ở đây Chưa bao giờ thấy có ông bác sĩ nào dám bỏ vợ Dù rằng bà vợ rất ngang ngược Mẫu là người tiền phong, là ngọn cờ cách mạng, là lá cờ đầu Vừa mở ra một kỷ nguyên mới khiến nhiều người chẳng những không chi trách mẫu Mà còn ngầm ca ngợi mẫu là can đảm Ngọc thì vật vờ chết đi sống lại cả tuần nay, thóc mãi cũng vô ích, mẫu dường như đã tắt lửa lòng không chú ý đến nữa. Đập phá thì không đã tay, vì đập toàn đồ plastic, thành phê và thành phán lượm mãi cũng thấy chán, bây giờ cứ để lăn lóc đầy trên sàn nhà. Mỗi khi bất đắc dĩ phải ra đường, Ngọc mang kiếng đen cắm đầu nhìn xuống chân. Nàng có cảm tưởng thiên hạ ai cũng đang đăm đăm ngó mình, sẵn sàng ngỏ lời phân yêu cùng tang quyến. Đời nàng đã từng chứng kiến nhiều chuyện bất ngờ. Nhưng nàng không thể tưởng tượng nổi, có một ngày Mẫu lại dám phản bội nàng. Từ khi về làm vợ Mẫu, Ngọc vẫn tự tin rằng mình trẻ đẹp, khôn ngoan và nhất là đã đem lại sự may mắn cho Mẫu. ấy thế mà hôm nay Mẫu cả gan trầm mặt, có nghĩa là Mẫu đã tự khức từ bao nhiêu thứ quý giá trời ban cho Mẫu. Càng nghĩ càng quất, đêm hôm qua nằm chăn trở trên sofa, Ngọc bỗng nhớ đến thầy Thái Tuế. Nhà tướng số mà Ngọc đặt hết tin tưởng từ mấy năm nay 7 giờ vừa thức dậy Ngọc Phhôn ngay cho thầy và mời đến gặp Ngọc lúc 9 rưỡi nghĩa là khi mẫu vừa rời nhà ra phòng mạnh Bộ... nghe chuyện hot nhất tại đọc